Lão dẫn Lý Mộ đến một chỗ cung điện nói Người tuy bái Lão Phu làm sư phụ đã có một đoạn thời gian Nhưng mà Lão Phu chưa có từng dạy cho ngươi cái gì Hôm nay Lão Phu mang hư không ngưng phụ thuộc để mà giao cho ngươi Hư không ngưng phụ là thần thông của thượng cổ tu sĩ Lúc thiên địa linh khí còn nồng đậm Lúc đó phù Lục có thể dùng thiên địa linh khí trực tiếp ngưng tụ thành Hôm nay linh khí đã loãng chỉ có thể thông qua linh dịch dễ sẵn Lúc mà đấu chiến trực tiếp lấy đi mà dùng. Chỉ có phù đạo tử là ngoại lệ. Ông đã bế quan mấy năm cùng lúc đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ con đường hư không ngưng phù. Hơn nữa có thể thi triển ở không gian linh khí loạn Điều này khiến cho ông vừa mới tấn thăng, thực lực đã có thể so với Ngao Phong, loại cảnh giới thứ 7 thâm niên này. Nhưng Lý Mộ dựa theo phương pháp phù đạo tử truyền thụ, thử hư không ngưng phù lại chưa có vẻ thành công. Liên tiếp thử mấy lần, giận như thế. Phu đạo tử dễ mặt nghi hoặc lẩm bẩm. Không có khả năng, quyền cơ tử bọn họ không thể hồng được. bổn tọa cũng không có kỳ quái. Người trí tuệ như thế, sao không có ngưng ra phù luật giấy? Lý mộ thử dài lần lắc đầu nói. Có lẽ con còn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ phù luật chi đảo. Luận tri thức, giới tu hành không ai có thể hơn lý mộ. Hắn biết dễ bùa, luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện thể, yêu đạo, quỷ đạo, ma đạo, sông tu chi đạo, có thể nói bạch khoa toàn thư biết đi của giới tu hành rồi. Nhưng mà trừ song tu chi đạo, hắn có một chút trình độ, phương diện còn lại đều không thể nói là tinh thông. Hắn hiểu được phù lục so với phù đạo tử nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà phù đạo tử cả đời hai giáp, trong đó có một trăm năm đều đắm chìm ở trong đạo phù lục. Đối với phù lục, Ông có cảm ngộ của mình, đây là điều lý mộ xem nhiều thiên thư đi nữa cũng không cách nào mà đạt được. Giống như thần thông mắng trời kia, chỉ có tiểu ngọc có thể thi triển, tự mình đi thực tiễn vì thiên địa lập tâm vì quạt dân mà lập mệnh, lý mộ có thể trực tiếp nắm giữ lực lượng của thiên địa. Hư không ngưng phụ, cũng là thần thông thuộc về một mình phù đạo tử. Từ góc độ nào đó mà nói, đây sau khi được thiên địa tán thành, được thưởng cho, Cho dù Lý Mộ tay cầm hơn 10 tờ thiên thư Cũng chưa có hoàn toàn hiểu được Đạo lý thiên địa vận hành Ví dụ như cái loại thần thông Dành riêng cho cá nhân này Nguyên lý thâu thiên đại trận Phương pháp luyện chế xà nhật cung Cùng với cánh cửa thiên thư Giới hắn mà nói đều là một chuyện bí ẩn Đã không có cách nào học được Lý Mộ không có miễn cưỡng Thừa dịp Ngao Phong chưa trở về Vừa lúc giảng đạo một chút cho đệ tử Bạch Dân Phong Lý Mộ Giảng đến một nửa Chân trời nơi xa, đã có năm con Hắc long chạy như bài đến. Đệ tử của Bạch Dân Sơn đối với điều này đã thấy lạ mà không lạ nữa. Bọn họ cũng biết, hát long nhất tộc đối với Bạch Dân Sơn tựa như là bị các trưởng lão thu phục. Trong khoảng thời gian này, cùng với đệ tử Bạch Dân Sơn hữu hảo ở chung, chưa bao giờ có ma sát. Trong lòng, nghĩ về kinh hỷ của Ngao Phong, Lý Mộ sớm kết thúc giảng đạo, đi đến đỉnh núi phía sau. Đây là địa phương quyền cơ tử cắt cho hắc long nhất tộc ngào phong bọn họ mấy vị long tộc đứng ở trong điện lý mộ đi qua hỏi kinh hỉ mà người nói rốt cuộc là cái gì ngào phong chỉ chỉ một tòa đại điện trước mặt cho lý mộ một nụ cười vô cùng thật bỉ nói người đi vào sẽ biết thôi thế mà còn thần bí như vậy điều này làm cho lòng hiếu kỳ của lý mộ tăng dọt hắn sốt ruột không có chờ nổi phóng ra một thân niệm quét ngang lại bị cách trở ở bên ngoài đại điện hiển nhiên đại điện nơi này đã bị ngao phong dùng trận pháp phong ấn rồi điều này khiến cho kinh hỉ bọn họ muốn tặng cho lý mộ càng thêm thần bí lý mộ cũng không có nhiều lời đi đến trước điện đẩy cửa mà vào trong lòng nghĩ ra một đống linh ngọc choi mắt nhưng mà hắn chỉ thấy trong điện có một bóng người không là một con rồng đúng lý mộ nhìn xưng tâm kinh ngạc nói xưng tâm ngươi ngươi ở đây làm gì bị đại trưởng lão quát Long nhất tộc mang đi khi mà từ động phủ không gian của lão được thả ra nàng đã ở trong tòa đại điện này xưng tâm không biết mình ở chỗ nào nữa kể tiếp đối mặt lại là cái gì trong lòng đang lo lắng sợ hãi cảm xúc hạ thấp đến cực điểm nghe được thanh năm quen thuộc này nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía lý mộ Sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt Lập tức Kinh hỉ nói Lý lý Đại Nhân Ngươi ngư tới cứu ta hả Lý Mộ càng thêm ngạc nhiên Cái gì mà cứu ngươi Ngươi làm sao vậy Sương Tâm nhìn Lý Mộ Mấy ngày qua vô hạng quỷ quốc dân lên trong lòng Bổ nhào vào trong lòng của Lý Mộ khóc kể Bọn họ Nói là muốn tặng ta cho một nhân loại Ta cho rằng không còn được gặp các người nữa rồi Lý Mộ ngờ ngát Nhìn Sương Tâm Ngay sau đó đã hiểu Kinh hỉ mà Ngao Phong nói là cái gì rồi Sắc mặt của Lý Mộ đen xì Trầm giọng nói Ngao Phong tiến vào chỗ ta Bên ngoài không có động tĩnh Tiếng của hắn bị cách trở trong đại điện Ngao Phong thế mà còn ở chỗ này Làm cách âm nữa Lý Mộ đánh ra một chưởng Trần Pháp tan dở Hắn trầm giọng nói Ngao Phong tiến vào chỗ ta Thanh âm truyền ra Ngao Phong lập tức đi vào cười hỏi Lý Đại Nhân thế nào Món quà này, người có hài lòng không? Đây chính là long nữ xinh đẹp nhất Nam Hải đó. Sưng tâm tuy là xinh đẹp, nhưng mà Lý Mộ muốn là Linh Ngọc không phải là lông nữ đâu. Lý Mộ tức giận nhìn Ngao Phong hỏi, Ngươi coi ta là người thế nào? Đồ háo sắc sao? Cái này không phải là chuyện bày rõ rồi sao? Nhưng mà Ngao Phong đương nhiên không có dám nói vậy. Thấp thỏm nhìn Lý Mộ, Lý Đại Nhân không hài lòng sao? Muốn ta lại bảo Nam Hải đổi một vị hay không vậy? Ngao Phong thật sự không có nghĩ ra, đệ nhất Mỹ Nhân Nam Hải lòng tộc, Lý Mộ còn có cái gì mà không hài lòng. Muốn bộ dạng, có bộ dạng, muốn dáng người, có dáng người. Nếu không phải như thế, Hạc lòng Nhất Tộc, năm đó không có lựa chọn nàng rồi. Chẳng lẽ Lý Mộ thích là Ngao mãn Nguyệt, lại cao lớn giảm dở kia sao? Nhìn từ nữ nhân bên người của hắn, thẩm mỹ của hắn, hẳn là giống với lòng tộc rồi. Nhưng rất nhanh, Ngao Phong đã phát hiện sự khác thường. Vị long nữ nam hải này cả người dán trên ngực của Lý Mộ khóc như mưa, xem ra hai người không có giống là không quen biết chứ. Ngào Phong ngẩn ra một phen hỏi, Người, các người quen nhau sao? Lý Mộ mắt lạnh lùng nhìn hắn hỏi, Người nói xem. Chương 1061, mà người báo thù. Ngào Phong sắc mặt tái nhợt Cái này thật đúng là nước lớn trôi miếu long dương luôn rồi. Bọn họ sao có thể ngờ được chứ Lý mộ quen biết Long nữ Của Nam Hải Long Cung Hơn nữa thoạt nhìn Quan hệ cũng không có cạn Đây chẳng phải là Vũ mông ngựa Đến trên đùi ngựa sao Sau khi mà lấy lại tinh thần Ngao Phong dỗ dàng nói Xin lỗi xin lỗi Ta không biết các người đã quen nhau Lý mộ trừng mắt nhìn lại một cái nói Người đi ra ngoài trước đi Lát nữa tính sổ như người Trong lòng của Ngao Phong than thở một tiếng, xoay người đi ra khỏi đại điện. Dũng là muốn tặng cho hắn một vị lông nữ, định mở lấy lòng quán không ngờ làm ra cái chuyện xấu hổ rồi. Sương Tâm ghé vào ngực của Lý Mộ nức nở, Lý Mộ bất đắc dĩ hỏi, Chuyện bị Hắc Long nhất tộc uy hiếp, sao mà ngươi không nói cho ta biết? Sương Tâm quỷ quốc nói, người ta không có biết bọn họ nghe lời ngươi, cũng không có biết người kia chính chính là ngươi nữa. Lý mộ chỉ có thể dỗ lưng của nàng an ủi. Không sao rồi, lát nữa ra ngoài ta trúc giận cho ngươi. Hắn đưa tay giúp xương tâm lao nước mắt. Khuôn mặt của nàng mịn màng mà có co giãn, ánh mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn lý mộ. Mà nhìn xương tâm ở một cách nào đó, lý mộ phát hiện trong cơ thể hắn có một hơi thở bắt đầu trở nên không ăn phận rồi. Cùng thời điểm, thân thể của xương tâm cũng có một chút khác thường. Khí tức của nàng có một chút hỗn loạn sắc mặt bắt đầu hơi đỏ lên hai người sinh ra một loại cảm giác ôm chặt đối phương thậm chí dung nhập thân thể của đối phương Lý mộ biết đây là long tuỷ trong cơ thể bọn họ đàn tá quái hắn và xương tâm cùng nhau tiếp nhận ngao thanh truyền thừa chỉ cần tới gần nhau long tuỷ trong cơ thể sẽ hấp dẫn nhau sinh ra một loại cảm giác này không khí trong đài điện bỗng nhiên trở nên xấu hổ cùng dái muội Lý mộ đã bắt đầu cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, hắn buông sừng tập ra, dẫn theo nàng đi ra bên ngoài hỏi: "Ngươi muốn tính sổ cho bọn họ thế nào đây?" Hắc Long Nhất tộc cường đại lúc nàng còn nhỏ đã khắc sâu ở trong đầu, mặc dù có Lý Mộ chống lưng, nhưng mà nàng vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Thôi thôi, bỏ đi." Lý Mộ nhìn nàng nói: "Có ta ở đây, đừng sợ." Lúc này, ngao Phong lập tức nói: "Vô luận như thế nào, sự tin đều là chúng ta không đúng." không bằng hắc long nhất tộc sẽ bồi thường nàng mười dạng linh ngọc lại để cho nam hải thanh long tộc bồi thường nàng mười dạng linh ngọc thế nào xuân tâm nhìn lý mộ khẽ gần đầu nói được rồi lý mộ không có giữ rịt hắc long nhất tộc không tha dù sao ngao phong làm như vậy mục đích căn bản là gì lấy lòng của hắn tuy thủ đoạn có một chút dụng về nhưng mà nếu hắn túm lấy cái việc này không buông chỉ sợ sau này á hắc long nhất tộc rất khó làm việc cho hắn. Lý Mộ mặt mũi âm trầm nói, về sau đừng có tự chủ trương, còn có lần sau, ngày sau đừng có nghĩ ta giúp các ngươi kéo dài tuổi thọ. Lý Mộ nói như vậy là còn có hy vọng. Trong lập con ngao phong mừng rỡ liên tục nói, không có không có, về sau người nhìn trúng người nào trực tiếp nói cho chúng ta biết như vậy sẽ không có xảy ra sai lầm. Bọn ngao phong có thể đối với mình có một chút hiểu lầm, Lý Mộ giải thích. Ta không có bảo các ngươi cướp người nào, về sao các ngươi đừng có tự chủ trương nữa là được rồi. Ngào Phong gật đầu, nhìn về phía xưng tâm, thử hỏi Lý Mộ, Vậy chúng ta mang cô ấy đưa về Nam Hải sao? Lý Mộ khoát tay nói, không cần, một lát nữa ta đưa nàng trở về thần đô. Ngào Phong vẻ mặt buồn bực rời khỏi, lòng tràn đầy vui mừng lấy lòng của Lý Mộ, không ngờ cuối cùng tổn thất mười dạng linh ngọc, ai có thể ngờ được. Hắn trừ đại chu nữ hoàng, dạng yêu nữ dương, quỷ dực chi chủ, một cái đám nữ tử, không minh bạch với long nữ chạy trốn hôn nhân của Nam Hải nữa. Ngao Phong thậm chí hoài nghi hắn là long tộc chuyển thế, à không, cho dù là long dương ngao thanh 8.000 năm trước, so sánh với hắn cũng phải cam bái Hạ Phong rồi. Lý Mộ bay ra khỏi ngọn núi Hắc Long nhất tộc, xương tâm đi theo bên cạnh Lý Mộ hỏi, ta bây giờ phải làm sao? Lý Mộ nói, Ngươi có thể giống như trước đây trở lại thần đô, tiếp tục theo bên cạnh người của nữ hoàng đi. Nếu ngươi muốn trở về Nam Hải, cũng có thể trở về Nam Hải. Tuy nói kỳ hạn lúc trước ước định còn chưa tới, nhưng mà chung cái thời gian dài như vậy, cũng không có ai coi nàng là giật cửi nữa rồi. Sương tâm quyết đoán lắc đầu nói, không, ta không có quay về đâu. Lý mộ nói, được, vậy ngươi theo ta trở về thần đô đi. Dốn tưởng là Ngao Phong cho hắn kinh hỷ là Linh Ngọc không có dùng hết. Không ngờ lão lại mang sưng tâm coi là quà đưa cho hắn. Hoàng cung, chú Vũ nhìn thấy xưng tâm và Lý Mộ cùng nhau xuất hiện. Ngẩn một chút ngắn mũi hồ nghi hỏi. Các người sao lại cùng nhau trở về vậy? Lý Mộ nhìn thấy vẻ mặt của nàng biết là nàng đang nghĩ cái gì. Lập tức giải thích. Bệ hạ đừng có hiểu lầm. Việc này kể ra thì dài. Ta từ từ giải thích với nàng. Lý mộ lúc ban đầu sở dĩ ở thân quốc gặp được xương tâm, chính là vì nàng không có muốn kết hôn với lòng nhất tộc. Lặng lẽ trốn khỏi Nam Hải, lại không ngờ đã rơi vào trong tay của người thân quốc, cuối cùng lại gặp được lý mộ. Lần này, cái bọn Ngao Phong vì lấy lòng lý mộ bức bách Nam Hải Long Tộc, mang Sưng tâm giao ra. Nam Hải Long Tộc lấy mẫu thân của nàng sinh bệnh mà làm lý do lừa nàng trở về Nam Hải giao cho bọn Ngao Phong. Sau đó, Ngao Phong mang nàng trở về Bạch Dân Sơn, chuẩn bị làm quà hiến cho Lý Mộ. Đi vòng về một vòng lớn, nàng lại trở về thành đô. Lý Mộ nhấp một ngụm nước trà nói, Sự tình chính là như thế, ta còn tưởng bọn họ sẽ cho ta mấy chục dạng linh ngọc, có ai biết là xưng tâm đâu chứ. chu Dũ liếc hắn nói, Cái này nói lên hình tượng của ngươi, ở Hắc Long nhất tộc chính là như thế rồi, ngươi nên suy nghĩ lại về mình cẩn thận đi. Vì sao mà họ tặng xương tâm cho ngươi Mà không phải là cái thứ khác Từ duy của lòng tộc Lý mộ làm sao mà biết Ngao Phong phạm lỗi Cuối cùng muốn trách trên người quáng hắn Đảng tiếc Lý mộ không có thể giảng đạo lý với nữ hoàng Sau khi mà đưa xương tâm đến hoàng cung Liên trở về trong nhà Thính tâm bây giờ Tạm thời ở trong cung Năm tâm thì ở Lý Phủ Khi mà Lý mộ trở về nhà Nàng đang cùng với giảng giảng tiểu bạch đá cầu Ba người các nàng Tuy tuổi đều không có lớn, nhưng tu vi đều là cảnh giới thứ năm thật sự. Nếu mà các nàng muốn, có thể cho quả cầu vĩnh viễn không có rơi xuống đất. Lý mộ không biết các nàng gì sao có thể chơi không biết mệt gì chứ. Nhưng mà nhìn các nàng dán người yếu điệu bay múa lên xuống, trái lại cũng là một loại hưởng thụ. Chương 1062 Cương giả tập kết Lý mộ xem một lúc, phát hiện trong ba nàng ngầm tâm thực lực mạnh nhất, giảng giản đứng sau, tiểu bạch so với giảng giảng, bước vào cánh cửa tu hành sớm hơn, tu vi ngược lại thấp nhất. Cái này không phải là bởi vì giảng giản thiên phú tốt hơn nàng, mà là tiểu bạch, thân là thiên hồ nhất tộc, khúc mắt chưa có giải, nhân quả chưa kết. Mặc dù đã dùng đan dược đắp lên, nhưng mà cũng không cách nào bước vào cảnh giới kế tiếp. Lý mộ nhìn tiểu bạch, trên mặt hiện ra một nét triều mến. Nàng hiểu chuyện nhất, Nghe lời nhất Cũng không có thêm phiền toái cho Lý Mộ Thù hận của mẫu mẫu và tộc nhân Luôn bị nàng ép thật sâu dưới đáy lòng Chưa có từng dễ dàng thổ lộ Nàng không có lúc nào Là không nghĩ đến thù diệt tộc Lại luôn triển lộ nụ cười Ở trước mặt của mọi người Quyền tông trước kia Trong mắt của Lý Mộ cùng với nàng Là một quái vật lớn Bây giờ không phải rồi Cường giả đại chu, yêu quất, quỷ dực, ung quất Đạo môn ngũ tông, Phật môn tứ tông Cùng giác long nhất tộc, hắn đều có thể điều động, cho dù là quyền tông, còn có một vị cường giả cạnh dây thứ 8, cũng không có bảo vệ được đệ tử quyền tông. Phù đạo tử từng muốn đánh lên quyền tông đã bị Lý Mộ từ chối. Hắn muốn chờ tới khi được thực lực chính diện chống lại cạnh giới thứ 8, mới lấy lập trường phù lục phái tìm tới quyền tông. Nhưng mà khi Lý Mộ nhìn thấy tiểu bạch cười tươi như qua, ngay trong nháy mắt này, hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn không muốn đợi nữa. Trên mặt của Lý Mộ lộ ra mỉm cười hướng Tiểu Bạch phất Phật tài nói. Tiểu Bạch, lại đây đi. Tiểu Bạch bỏ lại qua cầu, nhanh chóng chạy đến bên người của hắn cười hỏi ân công, có chuyện gì? Lý Mộ vỗ vỗ đầu của nàng nói. Đi, ta sẽ mang người đi báo thù. Quyền tông, cảnh với thứ bảy tuy chỉ có 5 vị, nhưng mà thiên cơ tử tồn tại khiến Lý Mộ phải làm đủ chuẩn bị. Hắn chuyến này đến không phải là muốn khai chiến với Quyền Tông, mà là ép bọn họ giao ra thanh thành tử để cho Tiểu Bạch báo thù giải quyết khúc mắt. Trước kia, Lý Mộ chưa có thực lực khiến cho Quyền Tông nhượng bộ, hôm nay tiếng thối không do Quyền Tông nữa rồi. Trừ Tiểu Bạch, hắn mang cái chuyện này báo lên cho nữ Hoàng đầu tiên. chu Vũ nghe vậy, chưa có hề suy nghĩ nhiều nói. Được, trẫm đi cùng với ngươi. Lý Mộ lắc đầu nói, trời, thân phận của Bệ hạ Không nên suốt đầu lộ diện chứ. Chuyện này ta có thể xử lý tốt mà. Phóng mắt toàn bộ tổ châu. Thậm chí thập châu đại lục. Nàng cũng là một vị thân phận tôn quý nhất kia Nào có vua của một nước rời khỏi quốc đô. Đi kéo bè kéo cánh mà đánh nhau đâu. chu Vũ nhíu mày một lát mới nói. Vậy Trọng sẽ bảo bốn đại diện trưởng đi cùng với người. Lý Mộ tiếp tục lắc đầu nói. Bốn đại diện trưởng là đại biểu của đại chu Đây là ẩn quán cá nhân của ta cùng với quyền tông Triều Đình không có nên nhũng tài Huống hồ bọn họ có trách nhiệm trấn thủ thần đô đó Không có thể rời khỏi đâu Chú Dũ nghĩ nghĩ bất mãn nói Ngươi không cho trầm giúp ngươi Có phải là muốn đi tìm con hồ ly tinh đó Cùng với con quỷ tỷ tỷ của ngươi phải không Lý Mộ từ chỗ cho ý kiến Đại Chu là quốc gia nhân loại Triều Đình chính thống trung ương tổ châu Mỗi chuyện mà Triều Đình làm Đều phải là tuần hoàng lễ pháp nhưng mà yêu quốc và quỷ giật thì khác. Từ trước tới nay, hai cái chỗ này làm việc, hướng giả mang cùng với bạo lực, tự nhiên không có nhiều băn khoăn như vậy. Nhìn nữ hoàng, rõ ràng tản ra một sự ghen tuông lý mộ chỉ có thể nắm tay nàng an ủi. Lần này, lên án công khai quyền tông, nữ hoàng một quốc gia đi theo, còn thể thống gì chứ? Lần sau có cơ hội như vậy, nhất định mang nàng theo. Nữ hoàng là tính tình trẻ con, Nàng bất mãn bởi vì Lý Mộ xin giúp đỡ từ quyển Cơ cùng chỉ Tô Hòa chỉ bỏ lại nàng. Lý Mộ bên người của nàng an ủi một lát, nàng liền cân bằng tâm lý. Sau khi mà thú phục nữ hoàng, Lý Mộ nhìn Linh Lung đang ngồi bên cạnh bàn bận rộn nói: "Linh Lung, ngươi có lẽ lâu chưa có về nhà, vừa lúc theo giúp ta đi ung quốc một chuyến đi." Linh Lung công chúa, từ ở trong thiên thư học được rất nhiều phương pháp trị quốc, ung quốc quá nhỏ. Không có thể cho nàng quá nhiều không gian để mà thi triển. Những ngày qua ở Đại Chu, nàng mới có thể thi triển toàn bộ tài chân. Thậm chí quên cả thời gian, trải qua Lý Mộ nhắc nhở mới ý thức được nàng rất lâu rồi chưa có trở về. Trong lúc nhất thời, nỗi nhớ cố hương cùng với người nhà lan tràn trong lòng, nàng lập tức đứng lên nói, Được, được, Lý Mộ không có trì hoãn thời gian, sau khi rời cung, liền mang theo Linh Lung và Tiểu Bạch đến ung quốc ở hoàng cung Ung Quốc, hắn và hoàng đế Ung Quốc trải qua một phen đàm phán bí mật. Không lâu sau, hoàng đế Ung Quốc tự mình đưa hắn và Tiểu Bạch ra khỏi hoàng cung nói: "Lý đại nhân yên tâm, chúng ta đến lúc đó chắc chắn trình diện." Lý Mộ chấp tài nói: "Đà tạ bệ hạ." Hoàng đế Ung Quốc cười đáp lễ nói: "Lý đại nhân nói đi đâu vậy, ngài có ân lớn đối với Ung Quốc, đây cũng là cơ hội báo ân của chúng ta thôi." Rời khỏi Ung Quốc, Lý Mộ lại đi Lương Quốc, Ngu Quốc, Khương Quốc, Cạnh Quốc, phân biệt bái phỏng đàng định phái, linh trận phái, Nam Tông cùng với Bắc Tông. Thẳng cho đến lúc, hắn rời khỏi Bắc Tông, trưởng giáo cùng với hai vị Thái Thượng Trưởng Lão Bắc Tông liếc nhau cảm thán nói, Quyền Tông sớm biết như thế, cần gì có lúc trước sao? Chỉ có một vị Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm, thiên cơ tử sư thúc, bói toán thiên hạ vô sông, Thậm chí có thể biết trước tương lai ngắn ngủi hắn chẳng lẽ chưa có tính được, quyền tông sẽ có hôm nay sao? Một vị Thái Thượng trưởng lão khác lắc đầu nói, thiên cơ khó dò, ai có thể hoàn toàn tính hết? Người tính kế thiên cơ, cuối cùng sẽ bị thiên cơ tính kế. Không biết được quyền tông đến lúc đó, hối hận quyết định lúc trước hay không nữa. Lý mộ rời Bắc tông, mang theo tiểu bạch đi Phật môn, tâm tông một chuyến, cùng với quyền độ ôn chuyện một canh giờ Sau đó cùng tôn giả Tâm Tông nói chuyện bí mật một khắc đồng hồ rời khỏi Tâm Tông. Mấy năm nay, hắn đã lợi dụng thiên thư không ít kết quan hệ, chính là lúc này dùng đến rồi. Hắn không có tính động thủ với quyền Tông, tránh ở trước khi mà chính thức xung đột với ma đạo, chính đạo tự tiêu hao lẫn nhau trước. Liền chỉ có thể từ trên thực lực hình thành cái thế nghiền ép, không có tốn một người nào bức bách quyền Tông đi vào khuôn khổ. Đạo Môn đã liên lạc xong, Phật Môn còn lại thân quốc tam tông. Khi Mì Lý Mộ và Tiểu Bạch đi ngang qua thân quốc, rõ ràng cảm giác quốc gia này so với lần trước đều khác biệt to lớn. Thân quốc đã đổi chủ mới, dưới chú trọng xúc tiến, tiến hành cải cách từ đầu đến cuối. Pháp chế thành lập tiếp cận hoàn thiện rồi. Nếu mà nói ung quốc cùng đại Chu là pháp trị cùng nhân trị kết hợp. Như vậy thân quốc chính là thuần túy pháp trị không có phân biệt thân sơ, không chia sang hèn do pháp luật sử, chú trọng ở thần quốc mang tương tưởng pháp gia thi hành đến cực hạn. Chương 1063, Cương giả tập kết Loạn thế dùng trọng điển khi đầu của tội phạm các bang của thân quốc xếp ở ngoài pháp trường cao mấy trượng, tỷ lệ phạm tội trong nước liên kịch liệt hạ xuống. Trong một thời gian cực ngắn, mỗi người đều trở thành công dân tốt công chính thủ pháp. Mục đích của Lý Mộ là thân quốc Tân Đô. Trên tổ châu đại lục này, quốc gia thực lực từng gần với Đại Chu. Hôm nay, cái người khống chế phía sau mạng, thế mà lại là quan lại cũ của Đại Chu, mang quan viên triều đình của Thần Quốc, cũng đã sớm trải qua một đợt thai máu, là lấy nguy bằng cầm đầu, quan viên của Đại Chu Lý Mộ từ Đại Chu điều tạm tới. Cách Tân Đô càng gần, Lý Mộ có thể cảm nhận được thân quốc biển hóa. Bảy tầng trên không có Tần Đô, Lý Mộ khẽ biến sắc. Hắn từ bên dưới cảm nhận được một khí tức dị thường cường đại, khí tức này cường đại đến mức ngay cả hắn cũng sinh ra vài phần kiên kỵ. Hiển nhiên, giờ phút này thân Quốc của Tần Đô có một vị cường giả cạnh giới thứ bảy, thực lực không kém hắn. Lý Mộ rất nhanh khóa mục tiêu của đạo khí tức này, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng bất ngờ, dắt Tiểu Bạch dấn bước trong hoàng cung của Thần Quốc đi thẳng vào một tòa cung điện. Trong cung điện, một nam tử trung niên khoanh chân ngồi, mở mắt nhìn lý mộ nói: Lý đại nhân đã lâu không gặp. Trên mặt lý mộ lộ ra nụ cười nói: đã lâu không gặp, chúc mừng chu đại nhân tấn thăng. Chu trọng mỉm cười nói: cùng vui. Phương pháp thăng cấp cảnh giới thứ bảy không chỉ một loại, như lý mộ và nữ hoàng thông qua luyện hóa đế khí mà thăng cấp. Sau khi mà thăng cấp thực lực mạnh hơn thông qua tâm môn truyền thừa Tấn Thăng. Mà giống như là chu trọng và phù đạo tử như vậy, không có tiếp nhận tâm môn truyền thừa, không có luyện quá đế khí, thông qua thực lực của bản thân Tấn Thăng, mới tính là cường giả cạnh với thứ bảy đích thực, thực lực người khác không thể so sánh nổi. Pháp gia tự mở ra một con đường, chiến lực thực tế rất mạnh, chú trọng hôm nay chỉ sợ so với phù đạo tử còn mạnh hơn một tia. Sau khi ôn chuyện ngắn ngủi lý mộ đi thẳng vào vấn đề, Tà tính đi quyền tông để giúp cho tiểu bạch đòi lại lẽ công bằng. vốn là đến mời tôn giả tam tông. chu Đại Nhân cũng đã tấn thăng rồi, không bằng cùng đi quyền tông chơi một chuyến đi. Cảnh sát của Đông Hải so với chỗ này tốt hơn nhiều. Không hề nghi ngờ, chú Trọng vừa mới tấn thăng cường giả pháp gia cảnh giới thứ bảy. Cứ như vậy đã bị Lý Mộ bắt trang định luôn. Về phần thân quốc, Phật môn, Niết tông, Khổ tông, Ngôn tông, Ba vị tôn giả. Hồn quyết còn trong tay của Lý Mộ Sau khi mà thu được đưa tin Ngay lập tức tới hoàng cung Thanh quốc Tỏ vẻ phục tùng đối với Lý Mộ an bài Ung quốc Bốn tông còn lại của đạo môn Phật môn tứ tông Đối với Lý Mộ mà nói Xem như là minh hữu rồi Cũng là chỗ mà Lý Mộ tới cửa trao đổi trước hết Quỷ dực và yêu quốc Đối với Lý Mộ mà nói Là qua hậu duyên nhà mình rồi Triệu tập cường giả hai cái chỗ này Chỉ là chuyện một câu của Lý Mộ thôi Rời khỏi thần quốc, hắn cùng chị Tiêu Bạch đi quỷ dược khoảng cách gần nhất trước. So sánh với lần trước, phong đô thành đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tô Hòa đang mượn dùng lực lượng chúng quỷ bế quan trùng kích cảnh giới. Ở trong phong đô thành, quỷ chúng tụ tập ở một quảng trường rất lớn. Quảng trường dựng một tấm bi đá, từng đạo niệm lực trong cơ thể của chúng nó bị tấm bi đá hấp dẫn nhập vào trong tấm bi đá. So sánh với đại chu cùng yêu quốc, Tô Hòa làm quỷ chủ, nắm giữ đối với lãnh địa là mạnh nhất. Thiên thư trong tay, toàn bộ tu hành giả tu hành quỷ đạo trong lòng đều tuyệt đối thần phục đối với nàng. Một điểm này, nữ hoàng và uyển cơ đều kém nàng. Tô Hòa và Tô miêu cùng nhau bế quan Khoảng thời gian này là thời khắc máu chốt nàng trùng kích cạnh với thứ bảy. Lý mộ chưa có quấy nhiễu nàng mà là trực tiếp tìm tới quỷ phó. Thực lực quỷ dực hôm nay mạnh hơn yêu quất. Bốn đại quỷ dương, u minh tam lão cùng với quỷ phó có thể chính diện chống lại quyền mình. Cường giả đỉnh phong ở bề ngoài, ngay cả đại chu cũng có điều không bằng. Đảm là sát dương, tự nhiên nghe theo lời của Lý mộ hiệu lệnh. Đảm là sát dương, tự nhiên theo Lý mộ hiệu lệnh, u minh tam lão cũng không có lựa chọn khác. Sau khi bàn bạc xong thời gian với quỷ phó, Lý mộ không có trì quản, ngựa không dừng gió đến yêu quốc. Trong phong đô thành, u minh tam lão sắc mặt cổ quái, minh nhị cảm khái. Không ngờ có một ngày chúng ta thấy mà thật sự có thể đánh lên quyền tông cứ như nằm mơ vậy. Hơn một ngàn năm qua, đạo môn quyền tông vẫn là đại địch đứng đầu của ma tông. Nếu không có quyền tông, chỉ sợ là bọn họ sớm mang đạo môn lục tông tiêu diệt đoạt được thiên thư của sáu tông rồi. Khi ba người đang góp sức cho ma tông đã mang đánh lên quyền tông, Coi như là một trong những mục tiêu hàng đầu Không ngờ cái chuyện ma tông chưa có làm được Chỗ này lại có thể làm được Không thể không nói là tạo quá trêu người mà Quyền tông Những người đó có thể cũng không ngờ Kẻ đầu tiên đánh lên tâm môn của họ Lại không phải là ma đạo Không bao lâu Thiên hồ Quốc Lý mộ và tiểu bạch vừa mới dừng chân trước quảng trường hoàng cung Tiểu bạch Hướng về hai bóng người chạy tới dội đi Cao hướng nói Uyển Cơ tỷ tỷ, Hồ Lục tỷ tỷ, từ sau khi mà đến Thiên Hồ Quốc, cảm xúc của Tiểu Bạch rõ ràng tăng dọt lên rất nhiều. Chỗ này cả tòa thành trì tràn ngập khí tức của đồng tộc, nói là thiên đường của nàng cũng không đủ. Uyển Cơ và Hồ Lục đối với nàng hết sức sủng ái. Sau khi mà nghe Lý Mộ nói rõ ý đồ đến, Uyển Cơ nắm tay của Tiểu Bạch nói: "Uyển Tông chết tiệt, ức hiếp Tiểu Bạch nhà của chúng ta như vậy, tỷ tỷ dẫn muội đi báo thù thôi." Lý mộ nói, nàng cũng muốn đi sao? Quyển cơ lườm một cái nói, đương nhiên đây là chuyện hồ tộc chúng ta, ta sao có khả năng không đi chứ? Lý mộ không có khuyên can nàng như khuyên can nữ hoàng. Dù sao nàng là yêu tộc, không hề có nhiều lễ chế như là nhân tộc, làm gì có thể tùy hứng mà làm. Quyển cơ nói xong, nghĩ tới cái gì hỏi Lý mộ, Chu vũ có đi hay không vậy? Lý mộ lắc đầu nói, không đi, vậy ta liền càng muốn đi chứ? Uyển Cơ hương nhẹ một tiếng, sau đó xoa xoa Tiểu Bạch nói: "Tiểu Bạch, muội bây giờ hẳn là biết ai đối với muội tốt hơn rồi chứ? Uyển Cơ là đại hồ ly tinh, Tiểu Bạch là tiểu hồ ly tinh, đều là hô tộc, trời sinh ra dễ dàng thân cận, mà đối với Tiểu Bạch vẫn luôn đi theo bên người của Lý Mộ, sau khi mà trưởng thành hầu như chưa có từng gặp được đồng tộc mà nói, nơi nơi trái lại là thiên hồ quốc của Hồ Yêu." Không thể nghi ngờ là nhạc viên của nàng rồi. Chương 1064 ép lên quyền tông. Sau khi mà triệu tập thanh sát Lan Dương, Cửu Thiên Xà Dương, Thiên Sơn Hùng Dương đến nơi đây, bốn đại yêu dương tệ tụ, bọn họ bàn bạc kế hoạch. Lý Mộ cùng chị Tiểu Bạch trong đàn hồ yêu chưa bao giờ triển lộ nụ cười như thế. Đi qua, nhẹ nhàng xoa đầu của nàng nói Nếu không, ngươi ở lại nguyễn cơ tỷ tỷ chỗ này trước đi đến lúc đó lại tập hợp với chúng ta. tiểu Bạch không một chút suy nghĩ cầm chặt lấy cổ tay của Lý Mộ nói: Ta cùng đi một chỗ dân công thôi. Nhìn bóng người Lý Mộ và tiểu Bạch biến mất ở chân trời, hồ cửu thu hồi sự không nở trong nhảy mắt, sau đó ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi hồ lục: Nè, người nói đi, trên người hắn có đặc điểm gì vậy? Sao mà thu hút hồ ly của chúng ta thích hắn vậy chứ? Hồ lục nhìn hắn lắc đầu nói: Đản tiếc. Hắn chỉ thích có hai hồ ly thôi. Ờ, sau khi điều thang thở một tiếng, hồ lục nhìn về phía hồ cửu hỏi, Ngươi thở dài cái gì vậy? Hồ cửu nhìn nàng hỏi ngược lại, Còn ngươi, tại sao mà cũng thở dài vậy? Từ yêu quốc rời khỏi, Lý mộ liền đã trở về Bạch Dân Sơn. Sớm trước đó, hắn đã thông báo cho quyền cơ tử, giờ phút này toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của phù lục phái đều đã tụ tập ở tông môn. Ngao Phong sớm nhận được tin tức trước mặt Lý Mộ bẻ tài hỏi, muốn ta mang Long tộc Tam Hải cũng gọi tới hay không vậy? Lý Mộ Lý hắn hỏi, bọn họ nghe lời ngươi sao? Ngao Phong ứng ngược nói, chỉ cần là ta mở miệng, bọn họ khẳng định phải đến. Nói thật, Hắc Long nhất tộc không có cái thể diện này. Ngân Long Bạch Long cùng Thanh Long nhất tộc, tuy thực lực tộc đàn không có bằng bọn họ, nhưng cũng sẽ không nghe lời bọn họ sai kiến. Nhưng không có nể mặt bọn họ, cũng phải nể mặt tuổi thọ chứ. Lão đã từng làm một lần sự kiện xấu hổ rồi, đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp, lấy tất cả cơ hội để mà bù lại, thay đổi ấn tượng về bọn họ trong lòng của Lý Mộ. Ba lòng tộc khác, tuy là điều có ma sát với Lý Mộ, trên người hắn tổn thất không ít linh ngọc, nhưng mà ai sẽ đối kháng với tuổi thọ? Ngào Phong lập tức lệnh cho ba vị trưởng lão khác, chạy ngay tới Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải, triệu tập tứ hải long tộc hưởng ứng kế hoạch của Lý Mộ. An bài xong mọi chuyện, Lý Mộ đứng trên đỉnh núi cao nhất của Bạch Vân Sơn, ánh mắt ngắm nhìn phía đông. Gió núi thổi quần áo của hắn bay phất phới, tiểu bạch rút vào bên cạnh người của hắn. Ánh chiều tà phủ lên một tầng diền vàng cho cái đường nét bọn họ, cấu thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Mà cùng lúc đó, xa ở bờ Đông Hải, Thiên cơ tử quanh chân ngồi trong không gian tỉnh mịch chậm rãi, mở to coi mắt, biểu cảm trên mặt bình tĩnh trước sau như một, nhẹ nhàng nói, rốt cuộc, đã đến rồi. Đông Hải, quần đảo Bồng Lai Truyền thuyết trên đời có mười châu ba đảo, mười châu mọi người đều biết, ba đảo hư vô mờ mịt. Một tên phương trượng, một tên côn lôn, một tên là Bồng Lai, đều là tiên sơn trong truyền thuyết nghe nói nếu có thể tìm được ba tiên đảo này liền có thể thăm dò được quyền bí trường sinh. Quần đảo Bồng Lai cũng không phải là hòn đảo tiên gia trong truyền thuyết chỉ là quyền tông lấy sơn môn cùng tên nhưng mà bởi vì danh hiệu đạo môn đệ nhất tông của quyền tông ở trong một thời gian một năm qua quần đảo Bồng Lai cũng là thánh địa tu hành ở trong lòng của các tu hành giả tổ châu nhưng trước đó là vậy gần một năm qua Địa vị cùng danh ảnh hưởng của Quyền Tông đột ngột xuống dốc Đại Chu không cho phép bọn họ thành lập đạo tràng Yêu quốc và quỷ vực, không cho phép đệ tử của Quyền Tông bước vào Năm phái còn lại đều là đạo môn chính Tông Cũng không có lưu tới với Quyền Tông nữa Ở trong nửa năm qua giới tu hành Hầu như là chưa từng xuất hiện tin tức liên quan đến Quyền Tông Bởi vì bên ngoài nửa bước khó đi Đệ tử của Quyền Tông không có ra khỏi cửa nữa Mà là điều ở trong môn để mà bế quan tu hành Trong lòng của bọn họ Thường xuyên sẽ nhớ tới cảnh tượng Trên hội giao lưu đạo môn một lần trước Đó cùng với khí dẫn của huyền tông biến chuyển Nếu mà tông môn lúc trước Có thể làm việc theo lẽ công bằng Tuyệt đối không có lưu lạc đến tình trạng hôm nay rồi Một lần này Các đệ tử của huyền tông Vẫn như mọi khi ở tông môn tu hành Trong đạo cung Trên ngọn núi treo ngược cái tầng cao nhất Đạo thành tử, một nửa đầu bạc, một nửa tóc đen, ngồi trên ghế linh ngọc thật lớn, nghe các trưởng lão phía dưới báo cáo. Bởi vì Đại Chu không có cho phép chúng ta mở đạo tràng, không cho phép chúng ta tuyển nhận đệ tử, tháng trước đệ tử mới nhập môn không đủ năm tên. Quỷ dược không cho phép chúng ta tiến vào, yêu quốc không có làm ăn với quyền tông, bà tháng qua các đệ tử không có du hồn tu hành, linh dược sắp tiêu hào hết rồi. Nghe từng vị trưởng lão báo cáo, sắc mặt của Đạo Thành Tử càng thêm âm trầm. Huyền Tông ngày xưa chưa bao giờ sầu thiên tài đệ tử. Nếu mà còn tiếp tục như vậy, huyền Tông nhất định sẽ lấy tốc độ cực nhanh mà xuống dốc. Ngay tại lúc một đám trưởng lão của huyền Tông mặt mày đau khổ, có lời khó nói ra. Đạo Thành Tử sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên ngẩng đầu phát lên, trên mặt lộ ra một nét chấn động, lập tức bay ra ngoài đạo cung. Một lát sau, ba vị cường giả cảnh giới thứ bảy khác mới tựa như cảm nhận được cái gì, theo đạo thành tử bay ra ngoài. Chân trời nơi xa, từng đạo cầu dòng hướng về phương hướng của quyền tông bắn nhanh đến. Trên mỗi một cầu dòng đó đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Thấy một màn như vậy, có thủ tọa sắc mặt đã biến đổi, sợ hãi nói, không ổn mà đạo đã đánh tới rồi. Còn người của đạo thành tử co rút lại thấp giọng nói, Không không phải là ma đạo Theo những ánh cầu dòng đó tiếp cận Rốt cuộc Có thể thấy rõ tình hình trong ánh sáng cầu dòng Sợ hãi trên mặt Đã dần dần chuyển thành chấn động Cùng với mê mang Chương 1065 Ép lên quyền tông Cầm đầu hơn bóng người Thân mặt đạo bào Đó là các vị trưởng giáo Thái thượng trưởng lão của đạo môn ngũ tông Ngoại trừ quyền tông Cùng với các cường giả cảnh giới thứ bảy Trong các môn phái Phía sau cường giả nam tông là bốn lão hòa thượng đứng ở trên đài sen. Người ẩn hiện ánh sáng màu vàng cũng tản ra khí tức cạnh dây thứ 7. Bên cạnh 4 hòa thượng còn có 3 bóng người mặc áo bào vàng tu di cạnh dây thứ 7. Ở một bên khác, 5 luồng yêu khí cường đại sọc thẳng lên trời. Sau đó, trong một đám sương mù quỷ, 7 bóng người như ẩn như hiện nhưng mà làm người ta rung động nhất. Còn không phải những cái này. Mười mấy con rồng to lớn màu đen, màu xanh, màu bạc, màu trắng, xoay quanh bày múa ở trên đám người. Khí tức trên thân của mỗi một con rồng to lớn đều cho các cường giả quyền tông một cảm giác bức bách cực hạn. Đó chính là Long Tộc Cạnh Giới Thứ Bảy. Chừng mấy chục dị Cạnh Giới Thứ Bảy dán xuống quyền tông, giờ khắc này nước biển cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Quy áp khủng bố bao phủ, mặc dù quyền tông hộ tông đại trận ngay lập tức cảm ứng mở ra rồi một đám cường giả của huyền tông trong trận pháp vẫn có một loại cảm giác không thể thở nổi nhất là khi bọn họ nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫn đầu ở phía trước đám người càng biến sắc đạo thành tử cắn chặt răng từ trong hàm răng bật ra hai chữ lý mộ lý mộ dễ mặt bình tĩnh thản nhiên nói đạo thành tử lại gặp mặt rồi đơn giản một câu lại gặp mặt rồi rơi vào trong tay của các cường giả huyền tông vô cùng phức tạp một lần trước gặp mặt hắn chỉ là một đệ tử nho nhỏ cạnh dây thứ năm của phù lục phái tuy thân phận rất cao nhưng mà trước mặt của huyền tông là nhỏ bé như thế mặc dù tùy ý khi nhục phù lục phái cũng chỉ có thể nén giận thôi ngắn ngủn có hai năm thời gian địa vị huyền tông xuống dốc không phanh khi một lần nữa gặp mặt tiểu tu cạnh dây thứ năm ngày xưa đã lật cương giả cạnh dây thứ bảy cùng với đạo môn ngũ tông phật môn tứ tông Yêu quốc, quỷ dực, long tộc Mấy chục chị cường giả cảnh với thứ bảy Lấy tư thái ngạo nghệ vô cùng Dán xuống quyền tông Lý mộ cùng với quyền tông hôm nay Như là quyền tông cùng với lý mộ lúc trước Nhân quả báo ứng Thiên lý tuần hoàng Các đệ tử của quyền tông Đã đi ra khỏi đồng phủ Nhìn từng bóng người trên bầu trời Dễ mặt dại ra Đã xảy ra cái chuyện gì Đó không phải là tiền bố năm tông còn lại sao bọn họ đến quyền tâm của chúng ta làm gì? Ôi trời, nhiều cương giả như vậy, đó là Phật môn yêu tộc quỷ giật, thế mà còn có lông tộc, rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì vậy? Trong đám người thanh thành tử sớm kết thúc, cẩm đoán nhìn lý mộ phía trên, cùng với thiếu nữ bên cạnh của hắn, sắc mặt nhảy mắt đã trắng bệch rồi. Tu vi cạnh với thứ năm cũng không có cách nào mà chống đỡ thân thể hắn, vô lực sụi lờ xuống đất. Sắc mặt tái nhợt tương tự Còn có đạo thành tử, Lý Mộ tuy chỉ đánh tiếng với gã một lần nhìn như là tầm thường, nhưng mà gã có thể không biết được mục đích quán đến Quyền Tông lần này. Hai năm trước, Quyền Tông lấy thế ép người bao che thanh thành tử, phù lục phái sau khi mà đại náo một phen, xám xịt rời đi. Hai năm sau, lấy thế ép người tương tự, đối tượng bị ức hiếp lại biến thành Quyền Tông. Trong mấy chục cái bóng người này, bao gồm Lý Mộ bên trong, Còn có mấy bóng người tu vi sâu không lường được Càng đừng nói còn có một đám lòng tộc đó Cho dù toàn bộ cường giả của quyền tông cộng lại Cũng là lấy trứng chọi đá thôi Trên nửa bên khuôn mặt đầu bạc của đạo thành tử Rốt cuộc đã xuất hiện một tia hối hận Nhưng mà nửa bên màu đen Lại càng thêm giận dữ, lạnh lùng nói Trừ ma đạo, ngàn năm qua Ngươi là kẻ đầu tiên dẫn người đánh lên quyền tông đang đỉnh phái, linh trần phái, nam tông bắc tông Các ngươi biết là các ngươi đang làm cái gì không? Các ngươi chẳng lẽ là muốn đồng môn tướng tàn? Hẳn tuy sắc mặt dữ tợn, nhưng mặt cho là ai cũng nhìn ra được. Đạo thành tử đã có một chút ngoài mạnh trong yếu rồi. Dù sao, cương giả các phe ở đây, cho dù số lượng chỉ là một nửa hôm nay, cũng có thể mang quyền tông sang thành bình địa. Lịch sử quyền tông, lấy thế ép người đã một đi không trở lại. Lý mộ nhìn đạo thành tử giọng điệu lành nhạt nói Phải ta không quý đồng môn tương tàn, chuyến này đi đòi lại một công bằng, đó là các ngươi chủ động giao ra thanh thành tử hay là ta tự mình đi bắt. Yêu cầu tương tự với hai năm trước, quyền tông đã không có thể lấy phương thức của hai năm trước đối đãi Bên cạnh đạo thành tử có một vị thái thượng trưởng lão khác cùng dài tên thủ tọa sau khi mà trầm mặt một lát, liên tiếp mở miệng. Sư huynh Giao ra thành thành tử đi Đúng vậy Sư Thúc Đây vốn là lỗi của chúng ta Đừng có sai đến cùng nữa Sư Thúc Tông môn biến thành cái bộ dạng bây giờ Chẳng lẽ còn không đủ sao Không chỉ có các cường giả quyền tông Liên tiếp khuyên bảo Trong tông môn Các đệ tử và bọn họ cũng có ý tưởng chung Việc này vốn là quyền tông đối lý Tông môn ngày xưa Cường đại nhất thời Lưu lạc cho đến hôm nay hoàn cảnh như vậy Chính là gieo gió gạt bão Thanh thành tử đứng ở trong đám người, nhìn ánh mắt ghét bỏ căm hận của các đồng môn, chỉ cảm thấy cả người rét run Hắn giận đủ toàn thân pháp lực, muốn trốn khỏi cái chỗ này, bên người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là quyền tông trưởng giáo diệu dân tử. Trưởng giáo chân nhân đã trở lại rồi, trưởng giáo chân nhân, xin ngài đừng có rời khỏi nữa, quyền tông cần ngài mà. Nhìn thấy trưởng giáo ngày xưa, đệ tử quyền tông, tâm tình phấn chấn, kích động mở miệng. Thanh thành tử, cả người run run rung giọng nói, trưởng giáo chân nhân. Diệu dân tử nhìn hắn, than nhẹ một tiếng nói, tự mình phạm sai lầm, phải học được tự mình gánh giác. Hắn dùng cạo lên, mang theo thanh thành tử trực tiếp biến mất. Khi mà xuất hiện một lần nữa, đã bên ngoài trận pháp, đạo thành tử biến sắc trong giọng nói, diệu dân tử ngươi làm cái gì vậy diệu dân tử lấy ra một lá cờ lệnh nói sư thúc tổ có lệnh thanh thành tử xúc phạm môn quy lập tức trục xuất khỏi quyền tông từ nay về sau không có liên quan đến quyền tông nữa nói xong bốn người quán trực tiếp biến mất chỉ để lại thanh thành tử ở bên ngoài lý mộ đưa tay chọt vào hư không thanh thành tử liền đã bị hắn bắt đến bên cạnh sau khi phòng ấn pháp lực toàn thân của gã Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn về phía Quyền Tông. Tuy nói kết quả lúc này là tất nhiên, nhưng mà quá trình thuận lợi như vậy vẫn là ra ngoài dự đoán của hắn. Hai năm trước, thái độ của Thiên Cơ Tử còn dị thường kiên quyết. Hai năm sau, thế mà lại trực tiếp giao ra thanh thành tử. Trước sau, tương phản to lớn như thế khiến trong lòng của Lý Mộ không hiểu một chút nào cả. Chương 1066, Chiến Đạo Thành Tử Vì tuyệt đối nghiền áp quyền tông Lần này hầu như là mang toàn bộ lực lượng Có thể điều động tất cả Để mà dẫn lên quyền tông Thậm chí mang theo bên người Một cái tòa truyền tống trận cự ly xa Để mà tránh ma đạo thừa dịp sơ hở mà giàu Bọn họ không kịp trợ giúp Thực lực cường giả cảnh giới thứ 8 Lý mộ chưa bao giờ thật sự lãnh giáo Thiên cơ tử Nếu một lòng che chở cho thanh thành tử Hắn thậm chí đã làm tốt Chuẩn bị trực diện cường giả Hợp đạo cảnh Hôm nay cảm giác như là một đoàn tích lũy lực lượng chuẩn bị thời gian rất lâu Cuối cùng đánh vào trên bông rồi Trong lòng khó chịu không có nói nên lời Lúc này trong cái mảnh không gian tỉnh mịch kia Diệu dân tử Kinh Hải nói Hai năm ngắn ngủn hắn đã lại trưởng thành đến loại tình trạng này Bên người càng là tụ tập toàn bộ cường giả của Tổ Châu Ngay cả tứ hải long tộc cũng để cho hắn sử dụng Sư thuốc tổ ngài đã sớm tính đến tất cả cái này rồi ngài sớm đã biết rồi, hắn sẽ mang những cái thế lực này liên hợp lại sao? Thiên cơ tử lắc đầu nói, thiên cơ khó dò, không có ai có thể tính hết tất cả, lão phu chỉ biết, nếu là không ép hắn một phen, lúc mà hạo kiếp dán xuống, sinh linh mười châu sẽ không có sức phản kháng gì. Trong vô tận tử cục, hắn là một tia sinh cơ duy nhất. Diệu dân tử lẩm bẩm, đạo môn, phật môn, tứ hải long dương, yêu quốc, quỷ dựt, Các thế lực kết minh, cho dù ma đạo cũng phải nhượng bộ lưu vinh. Rốt cuộc hảo kiếp thế nào, cần tất cả mọi người liên hợp lại phản kháng sao? Thiên cơ tử tiếp tục lắc đầu. Hạo kiếp khó dò, không ai biết trước, nhưng mà lão phu có dự cảm, ngày đó sắp đến rồi. Trên Đông Hải, cường giả các thế lực đứng trên không. Thanh thành tử đã bị diệu dân tử giao cho lý mộ, mà từ đầu tới cuối, thiên cơ tử đều chưa có xuất hiện. Rất nhiều chuẩn bị lý mộ làm trước đó Đều không có tác dụng Trong quyền tông Các trưởng lão cùng với các đệ tử Nhẹ nhàng thở ra Tông môn ở thời khắc máu chút nhất Vẫn là dừng cương trước bờ dực Chưa có sai đến cùng Bên ngoài nhiều cường giả như vậy Quét ngang ma đạo cũng là đủ rồi Quyền tông sao có khả năng ứng phó được Chỉ có hai khí đen trắng Trên mặt của đạo thành tử Lúc ẩn lúc hiện Tóc của hắn một lát biến thành màu trắng lúc thì lại điều trở lại đen khí tức trên người chợt mạnh chợt yếu trở nên cực thiếu ổn định vị thủ tọa nào đó thấy vậy sắc mặt biến đổi kinh hải nói không ổn sư thuốc đã nhập ma rồi con đường tu hành tràn ngập các loại gian nan hiểm trở tâm ma cũng là một cửa ải đại đa số tu hành giả đều sẽ gặp được bộ dáng của đạo thành tử giờ phút này rõ ràng biểu hiện tâm ma đã xâm nhập lúc trước Hắn đã dốc hết sức bảo vệ thanh thành tử, bảo vệ mặt mũi lớn nhất của huyền tông, lại khiến cho tông môn lâm vào dũng bùng càng sâu hơn, không có thể rút ra được. Tuy hắn chưa từng đề cập, nhưng mà chuyện này tật nhiên đã trở thành một cái gai nhọn trong lòng của hắn. Trong giây lát, tóc của đạo thành tử liền từ màu trắng biến toàn bộ thành đen, tựa như năm tháng nghịch chuyển trên người của hắn, mà khí tức trên người của hắn cũng kéo lên đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Lý mộ, lần đầu tiên giao thủ với đạo thành tử, tu viên hoán chỉ là cảnh giới thứ bảy bình thường, không khác lắm với trưởng giáo, thái thượng trưởng lão các phái. Vừa rồi, lần thứ hai nhìn thấy đạo thành tử, tóc nửa trắng nửa đen, khí tức trên người của gã đã có thể so với Ngao Phong rồi. Khi mà tóc của gã hoàn toàn biến thành màu đen, khí tức cuồng bạo ở trên người của đạo thành tử tản mát ra dựa qua Ngao Phong, thậm chí dựa qua phù đạo tử cùng chu trọng áp sát quyền minh rất hiển nhiên gã đã nhập ma hai năm trước lý mộ đại não huyền tông lấy tu di cảnh giới thứ năm trước mặt của thiên hạ tu hành giả kèm chế gã cảnh giới thứ bảy hai năm sau lý mộ đã là cảnh giới thứ bảy dẫn dắt cường giả các phương lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép ép lên quyền tông hoàn toàn phá hủy đạo tâm của đạo thành tử rồi nói thông tục tâm tính của gã sụp đổ hậu quả của đạo tâm sụp đổ giờ phút này thân thể của gã hoàn toàn do tâm mà khống chế mặc dù u minh tam lão xuất thân là ma đạo nhìn thấy đạo thành tử với cái loại bộ dáng này có một chút không rét mà run quyền tông thái thượng trưởng lão đạo thành tử triệt để nhập ma mắt của lão tràn ngập tơ máu vẻ mặt ngược lại bình tĩnh ánh mắt không một chút giao động nhìn lý mộ thản nhiên nói tiểu bối Ngươi có dám chiến một trận với đạo phu không? Phía trước đám người Quỷ phó nhìn đạo thành tử Trong mắt lộ ra một nét kinh dị Đối với tu hành giả mà nói Tâm ma là kiếp nạn Nhưng cũng là tạo quá Kẻ bị tâm ma xâm nhập Đều sẽ đánh mất thần trí Trở thành quái vật chỉ biết giết chóc thôi Nhưng cũng có một bộ phận cực ít Có thể trái lại khống chế tâm ma Do đó thực lực tăng dọt. Đạo thành tử không phải là người trước Cũng không phải là kẻ sau Giờ phút này, gã phân biệt ra ý thức thứ hai cũng chính là tâm ma chiếm cứ thân thể chủ đạo. Nhưng tâm ma này không phải chỉ biết giết chóc, gã cùng với đạo thành tử giống nhau có một cái chấp niệm thật sâu. Chiến thắng Lý Mộ Lý Mộ nhìn đạo thành tử như thay đổi một con người khác. Trên người tản mát ra uy áp cực hạn, chiến ý ở trong lòng đang điên cù kéo lên. Ẩn quán phù lục phái cùng với huyền tông. Nhìn như là tiểu bạch cùng với thanh thành tử, thật ra là ân quán của hắn cùng với đào thành tử. Hắn hôm nay một trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua, đoạn ân quán này đều sẽ hoàn toàn chậm dứt. Trong cơ thể của hắn cũng trào ra một khí đế cường đại cười to nói, có gì mà không dám chứ. Ở dưới cường giả các bên, cùng với các đệ tử trưởng lão quyền tông nhìn chăm chú, hai luồng hào quang từ trong đám người bay ra, hung hăng, gia chạm vào nhau lại điều tự lui trong trường. Thân thể của Lý Mộ mạnh như rồng tộc, ngoài cơ thể đạo thành tử ngưng tụ thành một dòng bảo hộ, một chiều thăm dò ai cũng chưa có chiếm được chút thượng phong nào. Ngay sau đó, đạo thành tử há mồm, một tia sáng trắng từ trong cơ thể bay ra, nhanh chóng biến thành một thanh phi kiếm màu bạc. Chương 1067: Chiến đạo thành tử. Phi kiếm Ở sau lưng của gã biến ảo thành ngàn dạng bóng kiếm, xếp thành hàng một cái hình quạt thật lớn, sau đó rộp trời rợp đất, hướng Lý Mộ phóng tới. Cùng lúc đó, phía sau của Lý Mộ xuất hiện vô số đạo thanh quang, ngàn dạng bóng thương bày ra. Trong hư không giữa hai người, bóng thương cùng với bóng kiếm gia chạm, vết nứt không gian màu đen, lan tràn như là mạng nhện. Pháp thuật thật là cường đại, ngay cả không gian cũng không thể thừa nhận, Đây chính là cảnh giới thứ bảy chiến đấu sau. Các đệ tử của Quyền Tông mặt lộ vẻ chấn động, trong ánh mắt mơ hồ kích động. So sánh với trận chiến đấu này, bọn họ ngày thường đấu pháp so với trẻ con đùa giỡn có gì khác nhau chứ. Bọn họ chưa có phát hiện ra, cho dù là các cường dạ cảnh giới thứ bảy ở đây, nhìn thấy một màn không gian tan dở này, cũng có rất nhiều người không có che giấu được sự chấn động trong lòng. Đây nào phải là cảnh giới thứ bảy chiến đấu? Ở đây, dị cảnh giới thứ bảy nào đấu pháp có thể phá vỡ hư không không? Lý mộ cùng với đạo thành tử, đấu pháp ngắn ngũng trong một cái chớp mắt, khiến cho bọn họ đều là cảnh giới thứ bảy, trên lệch người với người lại có thể lớn như vậy chứ? Người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có tiểu bạch và quyển cơ, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ lóe ra. Trên trời, căn bản không có nhìn thấy bóng dáng của hai người, chỉ có hào quang pháp thuật lóe lên không ngừng. Quyền Tông lấy pháp thuật thần thông đa dạng nổi tiếng nhưng mà luận số lượng pháp thuật hiểu được Lý Mộ so với Quyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão không thua kém là bao. Trong đấu pháp ngắn mũi đã khiến cho mọi người ở đây tăng trưởng thêm không ít kiến thức. Trong thời gian cực ngắn, Lý Mộ ý thức được đạo thành tựu nhập ma, pháp lực không kém gì hắn mà pháp thuật thần thông gã biết cũng là nhiều nhất trong đối thủ mà Lý Mộ gặp được. Hai người gặp chiêu, giải chiêu, lấy các chiêu thần thông chống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có làm gì được ai. Đương nhiên, nếu là Lý Mộ lấy ra xạ Nhật Cung, đạo thành tử sẽ không có địch nổi hắn một hiệp. Nhưng mà sự tồn tại của xạ Nhật Cung ở thập châu đại địa này tựa như du địch, có thể làm được nháy mắt giết chốc người ngàn cấp. Ở trước mặt của nhiều người như vậy, mà công khai còn có quyển cơ cùng tiểu bạch ở một bên nhìn. Lý Mộ không chịu nổi việc mất mặt như vậy, đạo thành tử cũng sẽ không có tâm phục. Huống hồ, đây là một hồ chiến đấu đường đường chính chính, hắn cũng sẽ không có dùng đến. Lý Mộ giương tay, trong tay thanh quan chợt lóe, hắn cầm phá thiên thương lựa chọn vật lộn gần người, thần thông pháp thuật là điểm mạnh quán, cũng là điểm mạnh của đạo thành tử, trong thời gian ngắn căn bản không có thể phân ra thắng bại. Thân thể của Lý Mộ biến mất tại chỗ, chỉ xuất hiện một lần nữa, đã xuất hiện phía sau của Đạo Thành Tử. Mũi thương lấy thế xét đánh, đâm về phía lưng của gã. Đạo Thành Tử đưa lưng về Lý Mộ, thân thể không hiểu sao lắc lư Lý Mộ đâm trượt một thương. Hắn rung lên thân thương, ở trên không xuất hiện mấy cái bóng thương, đồng thời đâm về phía Đạo Thành Tử. Thân thể của Đạo Thành Tử lắc lên một lần nữa, sinh ra mấy tàn ảnh vừa lúc tránh thoát mỗi một đoàn công kích của Lý Mộ. Gã chậm rãi xoay người, tùy ý tránh né Lý Mộ áp sát công kích, trầm giọng nói, Lão Phu, 5 tuổi tu hành, 6 tuổi luyện pháp, 7 tuổi ngưng hồn, 8 tuổi tụ thần, 10 tuổi bước vào thành thông, 20 tuổi đã thăng cấp tạo hóa 40 tuổi thành tựu động quyền, 80 tuổi thăng cấp siêu thoát. trăm năm tu di, dựa vào cái gì, thua các ngươi cái đám tiểu bối này chứ. Lời của gã gian dội mạnh mẽ. Nhưng mặt cho ai cũng từ trong đó nghe ra không có cam lòng. Cái loại không cam lòng này gần như là toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy ở đây đều có thể cảm nhận được. Có thể tu hành đến tu vi bậc này trừ trả giá cố gắng người thường khó có thể tưởng tượng. Bọn họ ai mà không thiên tài trong thiên tài. Ai không có so với thiên còn cao ngạo hơn chứ. Nhưng mà ngạo khí của đạo thành tử... Trước mắt một tiểu bối so với gã trẻ tuổi hơn 100 tuổi đã bị triệt để phá quỷ rồi. Lấy tu di cạnh giới thứ 7 của gã, lúc mà đối mặt với Lý Mộ cạnh giới thứ 5, liên chật giật lưu ra. Nay, càng bị triệt để đuổi kịp, đã bị Lý Mộ trước mặt của đệ tử Toàn Tông phá quỷ toàn bộ thể diện. Gã rất cần một hồi thắng lợi, chỉ có chiến thắng Lý Mộ, chấp niệm cùng với không cam lòng trong lòng gã mới có thể trừ khử. Câu này của Đạo Thành Tử hầu như chọc trúng nội tâm của đại đa số cường giả ở đây. Bọn họ nhìn bóng người trẻ tuổi, cho bọn họ áp bách vô cùng đó, tâm tình có hơi phức tạp. Nhất là U Minh Tam Lão, Tứ Đại Quỷ Dương, thành Sát Lan Dương cùng với Tôn Giả Phật Môn Tam tông ở Thân Quốc từng thua trong tay của Lý Mộ. Giờ khắc này thậm chí sinh ra ý tưởng hy vọng Đạo Thành Tử thắng lợi. Đạo thành tử thực lực đỉnh phong cường giả một thế hệ này của bọn họ rồi. Ngay cả gã cũng thua trong tay của Lý Mộ, liền ý nghĩa bọn họ một thế hệ này đã bị tiểu bối phía sau vừa qua. Bọn họ hơn 100 năm khổ tu, thế mà lại không bằng người khác tùy tiện tu hành có mấy năm. Nguyễn Cơ nấn đầu nhìn, phát hiện ánh mắt của dạng Nguyễn Thiên Quân có một chút không quá đúng, nàng hư một tiếng nói. cha cha rốt cuộc muốn ai thắng vậy? Dạng Nguyễn Thiên Quân lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn quyển Cơ cười nói. Còn hỏi sao vậy? Cha đương nhiên hy vọng còn rể nhà mình thắng chứ. Trên không, hào quang cây thương nở rộ, Lý Mộ đâm ra mỗi một thương đều chưa có dính vào góc áo của Đạo Thành Tử. Tựa như trước khi mẳn đâm ra một thương này, Đạo Thành Tử đã biết thương này sẽ rơi xuống chỗ nào rồi. Đây là biết trước. Cương giả cảnh giới thứ bảy đã có bước đầu năng lực biết trước. Nhưng có thể biết trước cường giả cùng cảnh giới ra tay phải mang đạo bói toán tu hành đến mức độ đăng phong tạo cực. Đây chính là thứ mà cường giả quyền tông sở trường. Luôn trước đối thủ, một bước biết trước tương lai liền có thể từ đầu đã bất bại. Đáng tiếc gặp phải lý mộ, suy tính thiên cơ, biết trước tương lai là thần thông, cũng là đạo thuật, cần mượn dùng lực lượng của thiên địa mới có thể thi triển, thông qua làm gương tốt tu hành quanh cừ tứ cú hắn đã có năng lực trực tiếp khống chế lực lượng thiên địa chỉ cần tu vi chưa có mạnh hơn hắn quá nhiều không có cơ hội trước mặt của hắn mượn dùng lực lượng thiên địa mảnh thiên địa này do Lý Mộ làm chủ hắn không có cho mượn đạo thanh tử một đạo thuật cũng không có thể thi triển Lý Mộ bình tĩnh đâm ra một thương trên mặt của đạo thanh tử hiện ra một tia mê mang tàn ảnh chung quanh thân thể đã biến mất Một cây trường thương mang cái bờ da của gã xuyên thủng xuyên qua toàn bộ thân thể của gã. Chương 1068: Mưa gió sắp đến. Nếu chủ nhân của trường thương muốn, thương này xuyên qua có thể là yết hầu, trái tim, đang điền của gã là bất cứ chỗ nào trên thân thể của gã. Gã cúi đầu nhìn trường thương đâm trúng bả dai lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ thấp giọng nói: "Lĩnh vực, ngươi đã cảm ngộ được lĩnh vực?" Dưới hợp đạo không ai có thể thắng người, ta thua rồi. Nói xong câu đó, tóc của gã nhanh chóng, từ đen chuyển sang trắng, khí thế trên người nhảy mắt ngã xuống, cuối cùng chỉ có trình độ siêu thoát sơ cảnh. Ngao Phong thở dài, sau đó ý thức được cái gì lẩm bẩm. Hắn đã thắng, ta vì sao phải thở dài? Tuy không biết vì sao làm cái trận doanh cho Lý Mộ, Lý Mộ thắng đạo thần tử, lão không có cao hứng được chút nào. Nhưng mà vì giành được hảo cảm Ngào Phong vẫn giả bộ cao hứng Lỡn tiếng nói Lý Đại Nhân thân thông quảng đại Pháp lực vô biên Quyền tông lão gia quả Còn có người nào mà không phục Giữa Lý Mộ cùng với Đạo Thành Tử Thắng bài đã phân Mấy chục vị cường giả các phe ở đây Nhìn bóng người bay trên không trung kia Vẫn chưa có du sướng thắng lợi Trong lòng phần lớn là cảm thán Đạo Thành Tử thua Đại biểu một thời đại đã kết thúc Thời đại kia thuộc về bọn họ hạ màn ở chỗ này. Mà cái thời đại mới đang dần dần dần lên. Lý mộ rút ra phá thiên thương, xoay người rời khỏi, không có quay đầu nhìn cái nào. Hắn mang thanh thành tử, ném về cái hồ thiên không gian. Một tay nắm tiểu bạch, một tay nắm quyển cơ, rời khỏi tầm mắt của mọi người. Cương giả các phe cũng đi theo rời khỏi. Quyền tông, thanh quyền tử sắc mặt tái nhợt hồi lâu từ trên không thu hồi tầm mắt nhớ tới năm đó xung đột cùng với lý mộ trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ giờ khắc này quán hận trong lòng quán đối với lý mộ bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết lấy thân phận địa vị cùng với thực lực hai người hôm nay hắn không thể cũng không có dám đối với y một tia quán hận nữa một bóng người tay cầm trường thương kia đã khắc sâu vào trong lòng của thanh quyền tử cũng khắc vào trong lòng của toàn bộ đệ tử quyền Tông, cả một đời cũng không có thể quên. Dương Khâu huyện hướng tây bắc của huyện thành, trong một vùng núi cây cối từ tốt có mấy ụ đất nổi lên. Đây chính là mộ mổ mổ cùng với tộc nhân của Tiểu Bạch. Năm đó rời khỏi Dương Khâu huyện, Lý mộ và Tiểu Bạch tự tay mai táng cho bọn họ. Tiểu Bạch quỳ gối trước mấy cái ngôi mộ này, hai mắt đẫm lệ mong lung, nức nở nói: mộ mộ quanh quanh tỷ tỷ yên yên tỷ tỷ tiểu bạch sẽ báo thù cho các người rồi thi thể của thanh thành tử nằm ngang trước phần mộ gã là tự sát mà chết sau khi bị quyền tông dứt bỏ tự biết không có kết cục gì tốt đẹp gã đã liền tự tan đi nguyên thần hồn phách lý mộ búng tay bắn ra một quả cầu lửa rơi trên thi thể của gã lửa trong nháy mắt bốc lên rồi lại nháy mắt tắt một trận gió thổi qua Tất cả đều trở về các bụi, ân quán của Tiểu Bạch cùng Thanh Thành Tử, ân quán của Lý Mộ cùng Quyền Tông cũng theo đó mà chấm dứt. Lý Mộ làm bạn Tiểu Bạch ở chỗ này mấy canh giờ liền mới tới nhà tổ huyện Dương Khâu, nơi mà hắn từng vô cùng quen thuộc. Hôm nay đã cảnh còn người mất, trên đường mặt tiền cửa hàng đã không biết thay đổi mấy đợt rồi. Con đường từng tuần tra cũng trở nên xa lạ, sớm không phải là huyện thành Dương Khâu mà Lý Mộ quen thuộc. Sắc trời đã sáng tỏ, lý mộ cùng chị Tiểu Bạch còn ngủ say xưa bên người, trên mặt hiện ra một tia mỉm cười. Bên giường rũ xuống sáu cái đùi trắng như tuyết xỏa tung, báo được thù lớn, khúc mắt duy nhất đã buồn xuống. Đêm qua nàng trong lúc ngủ đã vô thanh vô tức thăng cấp. Thiên phú của Tiểu Bạch vốn không tệ, mấy năm nay ở dưới sự lý mộ nuôi nấng kiểu bảo hòa, các loại tài nguyên tu hành chưa bao giờ thiếu. Dược lực trong cơ thể không biết chồng chất bao nhiêu, pháp lực cũng hơn xa tạo quá bình thường rồi. Dũng sớm nên như là liễu hạm yên cùng với Lý Thanh, thăng cấp cảnh giới thứ 6. Đơn giản khúc mắt chưa có cởi bỏ, tu vi đình trệ thật lâu. Tiểu Bạch đã cởi bỏ khúc mắt, trong lòng của Lý Mộ buông xuống một việc lớn. Mang thiên hạ đệ nhất Đại Tông coi là kẻ địch cần dũng khí rất lớn, vì có một ngày có thể cùng với huyền Tông bình đẳng đối thoại, Lý Mộ hai năm qua làm ra dù số cố gắng. Nỗi nhục ngày đó, hắn đã hoàn trả gấp bội. Từ nay về sau, hắn và Nguyệt Tông, nước giếng không có phạm nước sông. Hắn đi dương quan đạo của hắn, bọn họ đi cầu nại hạ của bọn họ thôi. Nguyên hoạt của Nguyệt Tông đã thành quá khứ. Tương lai không lâu, phù lục phái chắc chắn sẽ thay thế. Trong cuộc sống tương lai, Lý Mộ chỉ cần mang toàn bộ sức chú ý đặt trên thân của ma đạo là được. Ở sâu trong Nam Hải, quỷ đảo. vị trí quỷ đảo trừ người Ma Tông không có ai biết. Cũng không phải là đảo này cái vị trí hẻo lánh, mà là vị trí quỷ đảo không có cố định. Nói chính xác, nó là một đảo di động trôi nổi trên Nam Hải. Mấy trăm hơn một ngàn năm qua, luôn luôn trôi dạc không có mục đích. Chỉ có thông qua mệnh phù ma đạo đặc chế cảm ứng lẫn nhau mới có thể tìm được vị trí đảo này. Trên tháp cao sừng sững ở trung tâm của hòn đảo, Quyền Minh từ trong quan tài đá ngồi dậy thấp giọng nói, Phật, Đạo, Yêu, Quỷ, Long Tộc, mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ chưa ai có thể mang bọn họ liên hợp lại toàn bộ, ngay cả Ngao thành cũng chưa có làm được, hắn rốt cuộc có chỗ nào không giống cầm thương vậy. Tam Tổ chậm rãi mở miệng, dạng năm qua, hắn quả thật là dĩ số lớn nhất mà chúng ta gặp được. Quyền Minh tiếc nuối nói, đáng tiếc, hắn chưa có sang bằng quyền tông cái này bớt đi rất nhiều chuyện cho chúng ta về sau. tam tổ nói hắn là một người thông minh thiên cơ tử cũng không có đơn giản như vậy lý mộ liên hợp các thế lực thế cục tổ châu không phải là chúng ta có thể khống chế mệnh lệnh các đệ tử dùng tất cả hành động chậm rãi đợi thời cơ từng đạo mệnh lệnh vô thành vô tức từ quỷ đảo truyền ra ngoài thần đồ Sau khi Mình Lý Mộ mang theo mọi người đi quyền tông một chiếc Đi quyền tông đi vào một dòng Toàn bộ tổ châu tựa như đều yên ổn xuống Thời điểm sớm một chút Các quận của Đại Chu, các nước phía Nam Còn thỉnh thoảng có tung tích người Ma Đạo Trong một đêm bọn họ giống như bốc hơi khỏi nhân gian Đã biến mất không dấu vết Không hề nghi ngờ lực lượng Mình Lý Mộ lần này tập kết Mang cho Ma Đạo chấn nhiếp rồi Quỷ đạo mặc dù có ma đạo tam tổ, có quyền tông, nhưng mà số lượng cường giả trung kiên xa không có bằng lý mộ ngày ấy triệu tập đến. Sau khi phát hiện cái thực lực trên lệch, bọn họ đã không còn dám quá mức sinh động ở đại Lục nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 133 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.